Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2990 tiến sai độ kiếp hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Hôm nay, một mực vẫn không nhúc nhích lâm hiên rốt cuộc mở mắt ra. Hắn tuy nhiên như trước khoanh chân mà ngồi, nhưng trên mặt biểu lộ lại rõ ràng so vừa mới dễ dàng rất nhiều. Thậm chí có thể nói là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Tuy nhiên dài dòng buồn chán con đường tu tiên, sớm đã đem lâm hiên. Tính tình ma luyện được cứng cỏi chấp nhất, hỉ nộ không được tài sắc. Nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối vừa nói. Hoặc là nói chắc chắn sẽ có tình huống là ngoại lệ đấy. Tựa như trước mắt, trải qua thiên tân vạn khổ kinh nghiệm đủ loại khúc chiết, lâm hiên. Mới có thể tấn cấp bước vào tu tiên giả mỗi người hướng tới độ kiếp. Kỳ, quay đầu chuyện cũ trước kia, hắn có thể nào không cảm khái ngàn vạn. Mình có thể đi đến một bước này, đó là trải qua vô số gian nan khổ sở. Hôm nay tâm nguyện được đền bù, hắn có thể nào không hoan hỷ tung tăng. Như chim sẻ đâu này. Lâm Hiên không có thuận thế đứng, lúc này hắn đang dùng nội thị thuật xem đan điền của mình khí hải tinh quang sáng lạn pháp lực lưu chuyển tiến giai độ kiếp về sau trong đan điền hết thảy tựa hồ cũng cùng trước kia khác hẳn bất đồng trước tiên là nói về cái kia cất giữ pháp lực chỗ vốn là một cách đầm tiểu hồ tuy nhiên diện tích cũng coi như bao la nhưng mà hồ nước tựu là hồ nước điểm này tính chất nhưng lại không sẽ cải biến đấy Mà bây giờ, cái kia một hoang tiểu hồ, lại biến thành minh mông biển, lớn. Đúng vậy, biển cả, phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn, nhưng mà nhăn. Sắc lại bất đồng tại trong hiện thực biển cả, cũng không phải là một. Mảnh xanh thẳm, mà là ngũ sắc lưu ly, vầng sáng biến ảo trói mắt không thôi. Không giống với tu tiên giả, lâm hiên pháp lực thuộc tính cũng không. Phải là cố định kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành linh lực đều có thể. Dùng hạ bút thành văn, mặt hắn đem ra sử dụng. Vì vậy cái kia trong biển rộng linh lực, nhan sắc thì ra là rực rỡ. Tươi đẹp lộng lấy địa phương. Biển cả vô biên vô hạn tiến dai độ kiếp sau lâm hiên pháp lực cùng. Dĩ vãng so sánh với tăng trưởng đâu chỉ gấp bội, dày đặc đến tột đỉnh. Hoàn cảnh nhưng mà nếu bàn về trong đan điện biến hóa cái này còn không phải bắt mắt nhất tối dẫn người đoạt mục đích là lam sắc tinh hải hôm nay đất là sáng như bạc một mảnh đúng vậy màu bạc khắp tinh hải cũng không thấy nữa cái kia xanh thắm quang điểm mà chuyển biến thành chính là sáng chói màu bạc loại này quang điểm nếu so với lam sắc quang điểm cao cấp nhiều lắm Chói mắt, chói mắt, mà ngũ long tỉ như trước ở bên trong lặng lặng lơ lửng. Hiện tại gọi lam sắc tinh hải đã có chút tên không hợp thực rồi mà. Biến hóa như thế cũng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc. Tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ tinh hải có thể phát triển theo hắn. Cảnh giới đề cao, pháp lực tăng cường cũng không ngừng biến ảo phát, triển. Nhưng mà tại hắn tiến giai độ kiếp về sau, sở hữu tất cả quan điểm. Hội toàn bộ chuyển đổi thành màu bạc, vẫn còn có chút một cách không? Ngờ! Nhưng kinh ngạc về sau, nhưng lại mừng rỡ, bởi vì biến hóa như thế. Đối với hắn là có trăm lợi, mà không một hại địa phương. Bất luận từ góc độ nào mà nói, Lâm Hiên đều là vui cười gặp hắn thành. Đấy! Màu bạc tinh hải biến hóa, Lâm Hiên cũng không có quá nhiều chú ý, giờ. Này khắc này, sự chú ý của hắn chủ yếu hay vẫn là rơi tại chính mình. Nguyên anh phía trên. Cùng tu sĩ bất đồng, Lâm Hiên gặp gỡ kỳ lạ, sở tu luyện công pháp. Cũng không chỉ một cái, nói lộn xộn có chút quá mức, nhưng xác thực xa. So tu tiên giả đọc lướt qua muốn càng thêm uyên bác. Những thứ không nói khác, song anh một đan, phóng nhãn tam giới, tung. Hoàng Kim Cổ có lẽ cũng không có vài tên tu sĩ thử qua, chớ đừng nói. Chi là thành công rồi. Dù sao tiên đạo tối nghĩa có thể đem chủ Nguyên Anh tăng lên cũng rất không dễ dàng. Về phần để hai Nguyên Anh luyện thành sau tuy cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng muốn tu luyện tốt lại chỗ nào là dễ dàng như vậy đấy. Được không bù mất. Ít nhất tuyệt đại bộ phận tu tiên giả thì cho là như vậy đấy. Hơn nữa càng là cao sai tu tiên giả đối với đồng thời ngưng luyện. Lưỡng cái nguyên anh càng là chẳng thèm ngó tới. Đây cũng là vì cái gì tu luyện để hai nguyên anh công pháp tại linh giới như vậy thượng. Vì giao diện cũng không tính rất giỏi bí thuật. Lại chưa có tu sĩ tu. Luyện kia mà. Đương nhiên, nói điên cuồng có chút quá mức. Nhưng xác thực là phượng. Mau lân giác đúng vậy. Về phần như Lâm Hiên tại lưỡng cái nguyên anh bên ngoài. Lại ngưng. Kết một quả yêu đan. Cái kia chính là thật sự hiếm thấy. Lâm Hiên dám làm như thế. Tuy có nhất định được cơ duyên xảo hợp. Nhưng trọng yếu nhất hay vẫn là Lam Sắc Tinh Hải có chiết xuất hiệu. Quả lại để cho hán tu luyện điều kiện, vốn là so tu sĩ khác tốt hơn. Rất nhiều có linh đan diệu dược trợ giúp, có thể không duyên cớ tiết. kiệm rất nhiều thời gian đấy. Những này lại không để lúc này đây tấn cấp là lâm hiên bước vào độ. Kiếp kỳ đương nhiên không thể nào là xong anh một đan cùng một chỗ. Tấn cấp. Lần này đột phá bình cảnh chính là Lâm Hiên chủ nguyên anh. Bởi vì có lam sắc tinh hải trợ giúp, Lâm Hiên điều kiện tu luyện so. Bình thường tu sĩ tốt hơn rất nhiều, nhưng cố gắng cũng là ít không. Thể thiếu đồng thời tu luyện xong anh một đan càng không thể dùng. Liều lính mà cần cấp độ rõ ràng. Nói đơn giản tựu là chủ yếu và thứ yếu tinh tưởng Mà chủ Nguyên Anh tự nhiên là lâm hiên nhất chú ý một cái. Lúc này đây hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc thành công tấn cấp. Rồi, chủ Nguyên Anh cùng một bên để hai Nguyên Anh so sánh với cũng tự rõ. Ràng đã có chỗ bất đồng. Tiến giai độ kiếp kỳ, pháp lực tuy hội gia tăng rất nhiều, nhục thân. Cũng sẽ có dịch kinh tẩy tủy hiệu quả, nhưng mà lớn nhất chỗ bất đồng. Hay vẫn là tu luyện tới một bước này tu sĩ, Nguyên Anh chính thức đại. Thành rồi. Cái gì gọi là Nguyên Anh đại thành đâu này? Nói đơn giản tựu là thoát ly thân thể trói buộc, dù cho Nguyên Anh. Xuất khiếu cũng có thể phát huy ra lớn lao thần thông cho dù biểu. Hiện ra còn khó hơn dùng nhìn ra Nguyên Anh cùng dĩ vãng có cái gì. Bất đồng cao cũng tựu tức hơn tả hữu. Nhưng mà thực lực của hắn cùng. Phân thần lúc đắt là không thể đồng nhất mà thôi. Độ kiếp kỳ tu tiên. Giả sở dĩ có thể điều khiển thiên địa pháp tắc có rất lớn một bộ. Phận tựu là bái đại thành sau đích Nguyên Anh ban tặng. Mà Lâm Hiên lúc này đây tấn cấp. Tuy nhiên khúc chiết chút ít. Nhưng Nguyên Anh phát triển cho dù siêu dự tính có mất thì có được. Hôm nay. Hắn chủ nguyên anh dày đặc vô cùng, giơ tay nhấp chân ở giữa tựa hồ. Cũng ẩn chứa được con lớn lao pháp lực. Một phen kiểm tra sau lâm hiên biểu lộ hết sức hài lòng, sau đó sự chú ý của hắn lại rơi hướng bên cạnh một vật. Chân linh chi hỏa, đương nhiên là thu nhỏ lại sau vô số lần đấy. Nuốt vật ấy quả nhiên đối với chính mình đã có dịch kinh tẩy tuổi hiểu. Quả điểm này Lâm Hiên dự tính không có sai. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là nung thể về sau chân linh chi hỏa. Cũng không có biến mất hoặc là nói bị hoàn toàn dung hợp. Nó như trước tồn tại ở Lâm Hiên trong đan điền Lâm Hiên kinh ngạc ngoài trên mặt cũng không khỏi được hiện lên một. Tia vẻ lo lắng chi ý. Có thể thuận lợi tấn cấp tuy làm cho người mừng rỡ nhưng mà chân linh. Chi hỏa lưu trong đan điền Nhưng lại một lớn lao tai hỏa ngầm đúng Vậy Dù sao đan điền đối với tu tiên giả Tầm quan trọng là không cần nói Cũng biết đấy Mà chân linh chi hỏa Cũng không bị lâm hiên khống chế Khiến nó lưu ở Chỗ này lâm hiên sao Có thể đủ an tâm đâu này Phải nghĩ biện pháp Đem nó làm ra đi mới có thể Trong đầu ý niệm Trong đầu chuyển qua Lâm Hiên cũng mà bắt đầu thử. Nói thật trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định dù sao loại. Tình huống này chính mình trước kia chưa từng gặp phải qua mà chân. Linh Chi Hỏa đáng sợ hắn cũng trong nội tâm tin tưởng. Nếu như có thể Lâm Hiên thực không muốn cùng thằng này liên hệ rồi. Mà bây giờ nhưng lại không thể không làm như vậy. Lâm Hiên đem thần thức thả ra rồi.